ở rơi có hình con sói, tiếng cười khàn khạc của cậu bạn vang vọng muốn rung chuyển cả ngàn cây. Nhưng rồi lúc dạo bước qua lối cửa sau của cửa hàng tập quá, vạc đám cây ôm um tùm để bước ra một khu biệt khác, cách xa bài bị thứ nhất. Những chuyện khó nói hơn cuối cùng cũng được đề cập đến. "Quá tình, tôi không muốn nói những nguyên nhân đứng sau cái cuộc chia cắt dài ngày giữa tôi và người bạn nhỏ ngay khi mới gặp nhau lại như thế này. Chưa chi Gương mặt của cậu bạn nhỏ đã trở nên xe sắt Trở lại là một chắc cô bi thương của dạo nào Chuyện là Thế nào vậy chị? Chắc cô hỏi tôi Trong lúc như tiền chân Cậu đá luôn vào một khúc cây mục Nằm trắng ngang giữa đường Hình như là có hơi dụng quá sức thì phải Nạn nhân của cú đá ấy Bay qua nền cát Rồi lăn lóc cốc trên bờ đá Ai muốn nói rằng Lần cuối cùng Chúng mình còn gặp nhau ấy Ừ, ngay trước chị cũng biết Người bạn nhỏ lắp bắp Cậu hít vào một hơi thật sâu Thở ra rồi lại hít vào Điều em muốn hỏi là Phải chăng mọi thứ đã trở lại như xưa Như hồi trước Như cái hồi hắn bỏ rơi chị ấy Chị đã tha thứ tất cả cho hắn rồi hả? Tên lực tôi hít vào một hơi thật sâu Đáp Không có điều gì phải tha thứ cả em à Tôi không muốn nhắc lại vấn đề này Những bội phản Những định kiến Quy kết Nhưng tôi hiểu Nếu tôi không nói cho ra lẽ Tôi sẽ chẳng thể nào nói sang được chuyện khác Chaco nhăn mặt lại Như thể vừa nếm phải chanh Em ước gì Đêm ấy Anh Sam đã chụp được một tấm hình về chị Mới tháng 9 năm ngoái thôi Chứ có lâu la gì Tấm hình đó Sẽ là bằng chứng rõ nét nhất Không có ai đáng trách cả Có mà, nếu em biết được lý do vì sao anh ấy bỏ rơi chị, em sẽ không ghét anh ấy đâu. Người bạn nhỏ hậm hực nhìn tôi trong mấy giây đồng hồ. Được rồi, cậu sẵn giọng nói một cách ngoan ngoắt. Chị nói đi. Tôi hứng trọn thái độ thù địch nơi chắc cột. Vết thương lòng lại bị khơi đau. Tôi đã từng đau vì sự căm phẫn như thế này của cậu. Nỗi đau ấy khiến cho tôi nhớ lại một buổi chiều ảm đạm. Đã trở thành một quá khứ xa xăm rồi Khi người bạn nhỏ sát muối vào lòng tôi Bằng những lời lẽ phủ phàng Rằng chúng tôi không thể làm bạn được Dưới sự chỉ đạo của Sam Trong một tích tắc ngắn ngủi, Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh Mùa thu năm ngoái Anh Edward rời xa chị là vì anh ấy nghĩ rằng Chị không nên đi lại với Rồng. Anh ấy cho rằng Nếu anh ấy bỏ đi Thì chị sẽ được sống tốt hơn Chắc cô cố tình tỏ ra ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin đó. Cậu ta suy ngẫm cả phút đồng hồ. Nhưng cho dẫu có điều gì sắp được cậu nói ra thì điều đó cũng sẽ không còn chua cay nữa. Tôi cảm thấy vui vì người bạn nhỏ không biết được nguyên nhân đứng sau quyết định ra đi của Edward. Tôi hoàn toàn có thể phán đoán được người bạn nhỏ sẽ nghĩ gì một khi biết rằng Chaco đã ra sức tấn công tôi. Nhưng hắn đã quay lại mà. Chẳng phải như thế sao Chắc cô lẩm bẩm Hắn không thể trung thành với quyết định đó Quỷ quái thật Em không nhớ rồi Chính chị đã đưa anh ấy trở về đấy Chaco nhìn xoáy vào tôi Trong một lúc Nhưng cả thân người của cậu bạn đã dịu xuống Gương mặt của cậu ta giãn ra Giọng nói trở nên bình tĩnh Điềm đạm hơn Ừ nha Em không lưu tâm đến chuyện đó Vì sao vậy Tôi bầm môi lại ngập ngừng Bí mật à Lần này giọng nói của người bạn nhỏ Lại đường chua cay Hắn không cho phép gì kể với em sao Không phải thế Tôi nạt ngang Mà là vì chuyện rất dài Chaco mỉm cười Một nụ cười khinh khỉnh Và chuyển hướng đi về phía biển Hy vọng tôi cũng sẽ bước theo Không Bầu không khí xung quanh người bạn nhỏ Sẽ không còn ấm áp Tươi vui nữa Một khi cậu cứ giữ lối hành xử cộc cằn như vậy Như một phản ứng tự nhiên Tôi bỗng bước tục lại Không biết mình có nên quay bước Và bỏ về hay không Về nhà ư Về đến nhà thì phải giáp mặt gia liệp Không Tôi không muốn mau mau chống chống Về lại pho gì lẽ đó Chaco bước đến bên Một khúc cây to Có hình dáng rất quen thuộc Với hình ảnh một cây gỗ vốn có trong tiềm thức của tôi một xác cây nguyên vẹn từ rễ đến ngọn bị thứ nước muối mặn ăn vào tận bên trong làm